Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 2978 Lâm Hiên Tuyệt Chiêu Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Trên bầu trời đặc biệt Linh Mang Đan vào xuyên thẳng qua, nhất thời. Một lát, dường như bất phân thắng bại mạnh yếu. Mà trên đỉnh đầu gió nổi mây phun bốn phía thiên địa nguyên khí như tiêu thân lao đầu vào lửa như trước dùng tốc độ cực nhanh tụ tập như nơi này âm âm tiếng bạo liệt liên tục truyền vào lỗ tai tia chớp lôi hỏa tiếp tục do so cái kia trong nước xoáy phun ra mục tiêu của bọn nó không phải lâm hiên mà là cùng cái kia cựu đầu quái điểu dung hợp theo thiên địa nguyên khí thu nạp dung nhập ra hỏa này trở nên càng phát ra cường đại rồi Che ngược bầu trời khí thế tỏ khắp mà ra, mặc dù lâm hiên trải qua sóng. To gió lớn vô số, cảm nhận được đáng sợ kia uy áp trong lòng cũng bắt. Đầu bồn trồn. Nói sợ cũng không đủ nếu như các loài gia hỏa này tiếp tục cường đại. Xuống dưới, chính mình hôm nay có thể hay không vượt qua thiên kiếp. Thật đúng là không tốt lắm nói. Thật vất vả mới đi đến một bước này. Lâm Hiên tự nhiên là vô luận như. Thế nào cũng không muốn ở chỗ này vẫn lạ. Mà thôi vật lộn đỏ sức. Lâm Hiên đột nhiên ngẩn đầu mà ở đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong ngơ. Hồ Càng có hào quang kỳ gì hiện lên. Lâm Hiên tính cách là chú ý cẩn thận đúng vậy nhưng ở nên cần phải. Mạo hiểm thời điểm Lâm Hiên cũng theo không có nửa phần lùi bước nếu... Không tại hiểm áp tu tiên giới, hắn sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này cần quyết đoán mà không quyết đoán dù sao được hắn loạn đạo. Lý kia, Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu trong nội tâm liền rất rõ ràng. Liều mạng, đã quyết định trải qua làm ra trong lòng của hắn, liền không nữa có. Nửa phần do dự trần chờ tay phải nâng lên một đảo pháp quyết về phía trước đánh tới. Đinh đinh đang đang âm thanh hành động lớn, Lâm Hiên thí công trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Sau đó hắn sâu hít sâu, nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, một. Bộ phận thần thức tiếp tục chú ý đỉnh đầu chiến cuộc, còn lại tuyệt. Đại bộ phận tâm thần lại chìm vào đã đến đan điền khí hải ở bên trong. Hắn pháp lực của hắn Nguyên Anh đều lựa qua không đề cập tới chỉ. Thấy ở đằng kia khí hải ở chỗ sâu trong, xinh đẹp lam sắc tinh hải. Sáng lạn vô cùng. Đúng vậy, rực rỡ tươi đẹp cùng Lâm Hiên vừa mới đạt được bảo bối này. Thời điểm so sánh với. Tinh hải thể tích sớm đã không thể đồng nhất mà. Thôi, dù sao, nó là theo Lâm Hiên pháp lực gia tăng. Mà cùng một chỗ tăng lên địa phương. Giờ phút này đập vào mi mắt liền như là ngân hà tinh không sáng lạn. Mà ở tinh hải chính giữa cái kia điểm sáng màu bạc thực tế chói mắt. Nhưng rất nhanh lâm hiên tâm thần. Lại định dạng ở bên trong một phương bảo vật mặt trên. Bảo vật này vung vứt toàn thân vàng ấm ánh thực tế làm cho người. Chú mục chính là là tại bảo vật cảnh góp cùng trung tâm, phân biệt có 5 cái kim long phủ phục quấn quanh. Phóng tầm mắt nhìn có vài phần như thế tục hoàng đế sử dụng ngọc tỷ. Bất quá càng thêm hoa mỹ mỹ lệ, ngũ long tỷ. Bảo vật này từng mấy lần trợ lâm hiên biến nguy thành an trước đó lần. Thứ nhất thậm chí đánh nát ô minh ám vương hóa thân lính vực, uy lực. Của nó không cần phải nhắc tới Lâm Hiên đối với nó là ôm lấy cực kỳ mạnh mẽ tin tưởng địa phương. Bất quá phúc này họ chỗ theo. Họ này phúc chỗ phục chính là bởi vì ngũ long tỷ uy lực quá mức không phải chuyện đùa lai lịch của nó vừa. Thần bí đến cực điểm cho nên Lâm Hiên ngược lại không dám đơn giản. Vận dụng vật ấy miễn cho tài bảo lộ ra ngoài. Khiến cho những lão quái khác vật ngấp ngé. Lần trước đối mặt ô minh ám vương hóa thân lính vực, Lâm Hiên là bất. Đắc dĩ không sử dụng vật ấy, gặp phải chỉ sợ sẽ là vẫn là kết cục. Bất quá hiện tại. Lâm Hiên lại không có nhiều như vậy cân nhắc cái. Này Linh Ba Cốc Lai lịch bí ẩn hiện tại cũng có thể chỉ có tự mình. Một người mà thôi, mặc dù vận dụng Ngũ Long Tỷ, cũng không cần lo lắng, khiến cho những người khác hâm mộ chú ý. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sâu hít sâu, bắt đầu thúc dục trong cơ thể Ngũ Long Tỷ, muốn nói món bảo vật này xác thực không phải chuyện đùa, uy lực không, cần phải nói chỉ là khu đồng phương thức, liền cùng với các bảo vật khác nhau rất lớn. Những thứ khác bảo vật, bất kể là cổ bảo, pháp bảo hay vẫn là thông thiên linh bảo, không khỏi là dùng pháp lực với tư cách động lực đem lấy ra đem ra sử dụng, mà cách này Ngũ Long tỷ tuy nhiên tại tế gia, thời điểm xác thực cũng muốn dùng đến một bộ phận pháp lực, nhưng vậy tuyệt đối không phải mấu chốt nhất địa phương. Hoặc là nói Dùng pháp lực tuy nhiên cũng có thể đem ra sử dụng vật. ấy nhưng phát huy được uy lực cũng là có hạn cực kỳ rồi, vẹn vẹn. Tương đương với một kiện thượng phẩm cổ bảo thậm chí ngay cả linh bảo Đều không kịp, chớ đừng nói chi là có thể cùng trong truyền thuyết. Tiên thiên đồ vật so sánh với. Ngũ Long tỉ muốn phát huy ra uy lực chân chính, cần lam sắc tinh hải. Xứng đôi hợp. Nhất là trong đó điểm sáng màu bạc càng là phải đồ vật Có thể nói như vậy trong lúc bào phát động lúc thu nạp điểm sáng màu Bạc càng nhiều uy lực cũng là càng mạnh mà hắn cuối cùng nhất có thể Dũng mãnh đến mức nào Lâm Hiên làm như người sử dụng trong lòng cũng Là không nắm chắc, không biết trước đấy Đúng vậy, Lâm Hiên không hiểu được Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh Hưởng Lâm Hiên làm một ít phỏng đoán cùng suy đoán. Ngũ Long tỉ cụ thể phẩm cấp tuy nhiên khó mà nói, nhưng Lâm Hiên có. Thể khẳng định nó sẽ không so tiên thiên linh bảo chỗ thua kém, nếu là mình không có đoán sai, nó thậm chí có có thể là tiên gia đồ vật. Dù sao nó có thể cùng Lam sắc tinh hải dính liếu quan hệ. Mà hôm nay Lâm Hiên có thể không còn là mới vào tiên đạo tiểu tu tiên. giả lam sắc tinh hải như vậy nghịch thiên tri vật, không cần nghĩ. Cũng có thể là tiên giới năng lực có được, hơn nữa tại tiên giới cũng. Sẽ không biết là cái gì đó vật bình thường mà hẳn là chân quý gì. Thường kỳ chân kia mà. Sở hữu tất cả ý niệm trong đầu như tốc độ ánh sáng giống như tại Lâm. Hiên trong đầu chuyển qua cũng không có ảnh hưởng động tác của hắn. Từng đảo thần niệm phát ra, lam sắc tinh hải xoay tròn tốc độ bóng. nhiên ra tăng lên rất nhiều. Ngũ long tỉ cũng có động tác sống nhau, bất quá nó xoay tròn phương. Hướng lại là rất tiện cho cùng lam sắc tinh hải trái lại đấy. Hô, tại tinh hải trong thổi lên từng đảo gió lúc. Bắt đầu cái kia gió là tán loạn. Nhưng theo cả hai xoay tròn tốc độ, càng lúc càng nhanh thời gian dần qua, rõ ràng biến thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cũng không lớn, lại phản phất uồn có vô tận ma lực. Bốn phía điểm sáng như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhao nhao được nó. Cho hút vào. Rất nhanh, nguyên bản sáng lạn tinh hải, liền trở nên mờ đi bởi vì... Trong đó điểm sáng màu bạc được hút đi một mảng lớn. Tuy nhiên còn có một chút còn thừa, nhưng bình tâm mà nói quả nhiên là còn thừa không có mấy. Mà cái kia ngũ long tỉ mặt ngoài liên quang nhưng lại sáng lạn vô. Cùng hoa mỹ mà mỹ lệ. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu đinh đinh đang đang âm thanh truyền vào lỗ tai cửu cung tu. Du kiếm cùng lôi hỏa song thuộc tính phi kiếm tranh đấu như cũ là bất phân thắng bại lâm hiên trong mắt tinh mang hiện lên đột nhiên thò tay vỗ đầu lâu sau đó linh quang lói lên một vung vứt bảo vật đã bị hắn theo trong mồm phun tới ngũ long tỷ bảo vật này vừa mới tế ra lớn nhỏ bất quá tất hơn nhưng trong khoảnh Liền tăng vọt gấp trăm lần có thừa Linh quang rực rỡ tươi đẹp Mặt ngoài ngũ trảo kim long càng là ngẩng đầu lên sọ Phản phất vào Thời khắc ấy dường như sống lại rồi Cực lớn linh áp làm cho người chỗ mắt tí ti pháp tắc chi lực Bởi vậy Bảo mặt ngoài tản ra Nguyên bản hướng phía bên này tổ tập thiên địa Linh khí được cây này linh áp sông lên lập tức trở nên cuồng loạn. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, chúng không hề tụ hợp vào cái kia, vòng xoáy mà là được ngũ long tỷ thu nạp vào đi. Chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.